các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Lộ bộ vũ mang theo nụ cười mỏi mệt nhàn nhạt làm đồ ăn một đêm cô không nhiều tinh thần để đi chơi chọc người khác vừa rồi nhìn thấy phía đối diện còn có một gian phòng ngủ là của ai làm vũ đường vừa nếm trà vừa nói chuyện phiếm cô hé miệng cười anh hai vậy các người có tranh chấp hay không anh vô cùng tò mò hai người giống nhau như đúc sinh sống ở cùng tầng lầu sẽ có tình huống gì vậy cũng không Lâu bộ vũ lắc đầu, miệng hơi cười. Hai người bạn họ căn bản là không ngồi cùng bàn. Nếu như không cần thiết cũng sẽ không thường lui tới. Như vậy cũng sẽ không có quá nhiều tranh chấp. Thật thú vị. Làm vũ đường cười nhẹ, chỉ cảm thấy thú vị. Bộ vũ, còn gì nữa không? Anh chưa no. Làm vũ kiến rốt cuộc cũng đã ngẩng đầu nói chuyện bởi vì tất cả đồ ăn đã bị anh quét sạch. Anh... anh thật sự là... Làm vũ đường không biết phải nói gì. Nếu không biết anh ta đã ăn cơm chiều... Thật cho là anh ta đã đái bụng đã 3 ngày 3 đêm Sự ảnh thật sự đáng sợ Bộ vũ Có khách à Thanh âm kinh ngạc chuyển đến Wow Trong phút chốc biểu hình của làm vũ kiến dại ra cơ hồ không đóng miệng được Còn người khiếp sợ đảo quanh trên mặt hai người hai cái lâu bộ vũ Mà làm vũ đường cũng mang một vẻ mặt Như có suy nghĩ gì Tôi là anh của cô ta Nhị thiếu ra lâu ra Chúng tôi là anh em sinh đôi Lâu Bộ hiền giải thích. Sau khi nhìn bàn đồ ăn rạch sẽ trong mắt hiện lên thất vọng. Ăn xong rồi. Anh còn tưởng rằng sẽ có thừa, xem ra vẫn đã tới chậm một bước. Anh hai, anh đứng ở cửa làm gì? Mau vào đi. Thành âm díu dít vừa nghe, cũng biết là Lâu Bộ Yên. Thật là một thiên súa thành khiết xinh đẹp. Nhìn thấy Lâu Bộ Yên, ánh mắt làm vũ kiến bỗng sáng rỡ, trong mắt dần lên ký hiệu hình tim. Trên trời cúi thương, Anh rốt cuộc tìm được thiên sứ trong cảm nhận của mình rồi. Tâm địa tốt, sẽ có hồi báo tốt sao? Trăm ngàn trở tin câu chuyện ma quỷ này. Cô chẳng qua hảo tâm mời người ăn một bữa cơm, liền thảm đến tình trạng này. Còn chưa đủ để chứng minh những lời này là sai lầm sao? Lầu bộ vũ rất cuộc hiểu được cái gì là buồn dầu. Côn trùng thèm ăn siêu cấp lớn làm vũ kiến kia, quả thật có bản lĩnh ép điền thánh nhân. Ok, tốt, buổi trưa hôm nay anh đến bất ngữ lâu. Tôi đặt chỗ cho anh. Cô chỉ cầu anh không cần lại đến phiền cô. Sao sao chán, cô gọi điện thoại nội bộ. Trần Thư Ký, buổi chiều tôi về, rời hội nghị lại. Bởi vì anh trai không chịu trách nhiệm lại ra nước ngoài, hãy cô lại luân lạc tới công ty kiêm trước. Dạ, trợ lý. Để điện thoại xuống, lâu bộ vũ cười cười tự diễu. Nhờ tới tình hình hỗn loạn trước mắt, cô thật đúng là không biết nên oán ai. Đi ra ngoài văn phòng, cô lại mang vẻ mặt cợt nhả nói với thư ký Thư ký đáng yêu, cẩn thận đừng mệt chết, nếu không tôi sẽ đau lòng Tôi đã biết, trợ lý Trần dây mẫn đáp lại bằng nụ cười quyến rũ Tháng gần đây, trợ lý tiếp nhận tất cả công việc của tổng giám đốc Cho nên trong công ty thường xuyên có thể nhìn thấy Lầu công tử bất cần đời đùa dẫn các nhân viên nữ Ngô quản lý, hôm nay cô rất đẹp nha Lầu bộ vũ cười hì hì, vườn tay ôm trưởng bộ phận Pia vừa đi tới, nhân cơ hội hôn người ta. Trợ lý Ngô Nghiên Hòa giờ khóc giờ cười, anh biết rõ cô là phụ nữ đã có chồng, còn thích chiếm tiện nghi của cô, thật sự rất xấu. Nhưng không ai lại giận anh, vừa thấy gương mặt cười quyến rũ kia lại không thể giận được. Bye, gặp lại sau. Trước khi vào thang máy, lầu bộ vũ lại không quên hôn gió với nhân viên bên ngoài. Tiểu thư nhớ rõ nghỉ ngơi nha Đi ra khỏi thang máy dành riêng cho chủ tịch Cô quay về phía tiểu thư tiếp tân Ở đại sảnh nhắc nhở Tư quyển dạng dỡ có thể sánh bằng Nắng gắt tháng 6 bên ngoài Tiểu thư tiếp tân mỉm cười Gật gật đầu trả lời Dạ tiên sinh Cậu lại đang lưu tình xung quanh Làm vũ đường vừa vào cao ốc liền thấy một bàn như vậy thì lắc đầu cười Giờ phút này cái loại cảm giác kỳ lạ kia Lại tới nữa Anh phát hiện Mình đồng thời đã yêu hai anh em lâu thị Điểm chết người Là có khi anh thậm chí không rõ rốt cuộc yêu ai Có khi có cảm giác với lâu bộ hiên Có khi lại không một chút Đáng chết thật là gặp quỷ Như thế nào Anh ghen đỏ mắt sao Với điều kiện của anh Nếu chịu nơi nơi lưu tình Tin tưởng sẽ được nhiều người dùng bái hơn tôi Cô cười nháy mắt mấy cái Sớm biết làm vũ đường đối mặt Với hai thân phận của mình Sẽ có loại tình cảm vô cùng mâu thuẫn cô nghĩ anh bị làm cho hồ đồ, số tiểu tử làm vũ đường cười mắng, đá suy nghĩ lung tung đi, kiên quyết không thèm nghĩ đến việc mình có thể là người song tình luyến, yêu hai phái nữa. đúng rồi, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi tới đây? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện